voor de Trở về nhà, Châu tạt vào một ngôi chợ Việt Nam để mua thức ăn. Anh muốn làm cái món bò cuốn lá lớp. Anh muốn gợi lại cái kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau. Anh muốn làm nghệ sĩ cuốn bánh tráng cho Khanh. Đang chăm chú lựa hai bó lá lớp, Châu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng tăng hắn. Rồi giọng nói trầm khàn vang lên. À, xin lỗi anh. Giờ chắc anh... À tin là món à bọt cuốn lá lốt phải không châu mỉm cười ngước lên nhìn người đàn ông trạc tuổi mình đeo kiến mát tóc cắt tỉa gọn gàng và ăn mặc tươm tất ờ vện đôn đúng lâu quá à, không có ăn thành ra cũng nhớ nghe tâu tốn vậy bà bận bịu sinh kế lắm à. nhiều khi cũng quên mất đi bữa nay ghé đây mua lá lốt cho bà xã làm rồi kêu bạn bè tới lai ra dạy chai ừ, tôi tôi mua xong rồi mời mời anh vô lửa đi à cảm ơn anh chắc là anh cũng ở gần gần đây phải không anh ừ, dạ tôi ở ở cũng cũng không xa lắm ở đây người đàn ông lạ đưa tay ra mỉm cười và nói à, tôi tôi tên là an hân hạnh được biết anh giờ tôi tên là châu thưa anh An tỏ ra là một người vui vẻ bạc thiệp. Anh ta bắt chuyện liên tiếp, riêng Châu cũng không có gì gấp cho nên cũng nói chuyện một cách thân mật. Hai người đi song song với nhau ra bãi đậu xe. An theo Châu tới tận xe mà vẫn chưa chịu từ giả. Đợi cho Châu ngồi vào ghế lái xong, anh ta mới lên tiếng nói: "À, hay là tôi tôi mời anh tới nhà tôi chơi cho biết nghe." "À, dạ cảm ơn lời mời của anh." Nhưng mà tôi, tôi tôi tôi tôi lỡ mời một người bạn tới nhà mình. Cho nên thành ra ờ uh, thôi thôi để để khi khác đi, rồi uh, tôi tôi sẽ làm phiền anh nghe. Vì ngồi trong xe cho nên Châu không thấy được An hơi khom người làm như buộc lại sợi dây dài và đã bí mật gắn một cái vật gì nhỏ và tròn như cái nút áo dưới lùm xe của mình à dạ vậy à chào anh nghe khi khác mình gặp lại chiếc xe từ từ lăn bánh châu không thấy được nụ cười bí hiểm trên gương mặt của an khi châu về đến nhà rồi mọi chuyện chuẩn bị xong khanh đến và khanh hỏi khi ngồi vào trong ghế anh chờ em có lâu không ừ, anh mới tới chừng chừng năm phút à Nè, em có mệt không vậy? Ừ, mệt thì không mệt, nhưng mà... Đói bụng ừ, Vậy hả? Anh đưa em về nhà nghỉ mệt một chút Rồi rồi mình đi ăn nha Mình đi ăn ở đâu hả anh? Ờ, anh mới tìm ra một cái nhà hàng mới mở Nó nhỏ, nhưng kín đáo Mà thức ăn cũng không tệ lắm Có cái món thịt bò nướng lá lốt nữa <cười> Bộ, bộ anh tính làm nghệ sĩ cuốn bánh tráng nữa hả? Dĩ nhiên rồi <cười> Anh là, là là nghệ sĩ cuốn bánh tráng của em mà Cười hăng hát xong Khanh soi người hôn lên má người yêu Chưa đâu Anh còn phải cuốn nhiều thứ nữa cho em kìa Mây mùa lá rơi người đi xa thật rồi xa tầm vời Nên đêm thâu đêm Nằm nhắn chuyện cũ Xe quẹo vào đầu ngõ, châu lái xe chậm chậm, rồi ngừng xe trước thùng thư, trao cho Khanh một cái phong bì màu vàng to tướng. Anh mỉm cười nói, nè, Nà, cái này là như của, của ông văn sĩ của em gửi quà cho em đó. Hmm. Cái ông văn sĩ này nghe, ổng khôn lắm, ổng gửi sách cho em đọc để làm cho em thiếu nợ ổng. Thiếu nợ là phải trả nợ. Hey, gì chứ nợ tình khó trả lắm anh ơi nhưng mà ổng đâu có đòi đâu mà em sợ ổng không đòi nhưng mà em cảm thấy là em phải có bổn phận để trả nợ cho ổng <cười> tính của em sòng phẳng châu mỉm cười im lặng đậu xe nơi driveway hai người đi vào nhà theo cửa trước hít hít mũi khanh mỉm cười lên tiếng hỏi wow anh nấu cái gì mà thơm quá vậy Thì anh biết em đói bụng cho nên Mới mời em đi ăn ở quán ông Châu nè Sợ <cười> quá hả Em biết rồi Anh làm món bò nướng lá lốt phải không Trời Cái lỗ mũi của em công nhận thính thiệt Nè bây giờ đi Đi thay quần áo đi Để anh anh dọn đồ ăn ra mỉm cười Khanh đi vào thay quần áo Dù ở trong phòng ngủ Nàng cũng ngửi được mùi thịt bò bay thơm phức Trở ra phòng ăn Nàng thấy trên bàn bày đủ thứ Như dĩa rau thơm, bún, khế, chuối chát, nước mắm Bên cạnh là cái lò nướng nhỏ Có ba sâu thịt bò cuốn lá lốt Đang bốc khói kêu xèo xèo Wow, thơm quá Thơm quá anh ơi Làm cho em đói bụng quá rồi nè Nè, ăn hết hết thôi để giữ eo nha Không, em không có muốn giữ eo nữa đâu Em thèm hả, em ăn cho đã thèm luôn Anh, anh cuốn được cuốn nào chưa? Châu lắc đầu mỉm cười, đẩy cái dĩa có hai cuốn bánh tráng sang cho người yêu. Vừa ăn, khanh vừa lên tiếng nói. Adam nói cho em biết là sở cảnh sát Houston đã bí mật theo dõi mọi hoạt động của Vinh một cách chặt chẽ. Ngoài ra thì mình với họ cũng đang ráo riết truy lùng tông tích của Chốt. Ngày hôm qua đó, có người báo cáo là đã thấy hắn xuất hiện ở Texas City. Tuy nhiên, nhân viên của em khi tới đó đó, thì lại không có tìm thấy hắn châu nghe nói thì trầm ngâm không trả lời anh nhấc sau thịt bò nướng lá lóp gỡ từng cái một đặt lên cái dĩa có sẵn miếng bánh tráng với bún rau thơm xong mới từ từ cuốn lại thành một cuốn nhỏ tất cả động tác của anh thật chậm và thong thả hình như anh đang bận tâm suy nghĩ cái gì đó ừ, em em có hình của của vinh không ừ, không có Em đâu có ưa hắn đâu mà giữ hình hắn làm gì. Nếu anh muốn coi đó thì em gọi vô uh, nói với nhân viên mèo cho em. Ừ, cũng được, cứ ăn đi, ăn trước cho no đi, ăn rồi làm cũng được. Anh ăn đi, anh chưa có ăn mà. Châu mỉm cười cầm lấy một cuốn chấm vào chén nước mắm rồi đưa lên miệng cắn một cái. Ừ, ngon thiệt, người nào nghĩ ra cái món mà bò nướng lá lốp này đáng được dân chúng ghi ơn. Họ là những anh hùng vô danh. Khánh cười thầm vì ý nghĩ của người yêu. Quen nhau lâu, nàng biết Châu là một người đôi khi có ý nghĩ vượt ngoài sự bình thường. Nếu gặp người không hiểu, họ sẽ nói anh này dở dở ương ương. Ừ, em ở đây lâu chắc là em quen nhiều người lắm phải không? Anh hỏi vậy có ý gì? Ừ, thì hồi sáng này trên đường về nhà đó, anh có, có ghé qua chợ mua lá lớp anh có gặp một người đồng hương ảnh tên là An đâu khoảng năm mươi lăm sáu mươi tuổi gì đó ảnh vui lắm rồi nói chuyện rồi hỏi lung tung rồi ảnh có mời anh tới nhà chơi nhưng mà anh từ chối An em không có quen ai tên An hết á Anh có nói là anh có nói là ảnh ảnh ảnh quen với em không ừ, anh không có hỏi vụ đó mà cũng không nghe ảnh nói Chỉ có một điều đó anh để ý đó Là Nói chuyện mà ảnh cứ Cứ liếc anh hoài Dường như Châu nói đến đây Ngừng lại uống một ngụm rượu chát Khanh cũng im lặng ăn Hai người như đang theo đuổi ý nghĩ của mình Đang ăn Khanh chợt ngừng lại để gọi điện thoại vào trong sở Họ sẽ gửi cho em hình của Dinh Chừng 10 phút sau Khanh mở laptop của mình Rồi lên tiếng nói với Châu Đây nè Anh muốn xem không? Châu bước qua đứng sau lưng người yêu, vì anh đứng sau lưng cho nên Khanh không thấy được nét mặt thay đổi trên gương mặt của người yêu. Rồi một hồi sau, Châu mới từ từ lên tiếng. "Đây là Vinh hả?" <cười> Hắn chính là cái người mà anh gặp tại tại chợ hồi sáng đó. Nó nói nó tên là An. Khanh quay người lại, Châu nhìn thấy được sự kinh ngạc, thản thốt và sợ hãi trong mắt của nàng. Ôm người yêu vào lòng, Châu vỗ về. Nè, có cái gì đâu mà sợ. Chuyện chưa có tới đâu mà. Khanh ngước lên, Châu mỉm cười, nhìn vào đôi mắt nâu, kèm theo câu hỏi. Uhm, em, nghĩ, em nghĩ là Vinh nó biết anh là người yêu của em không? Có thể, có thể là hắn biết nhiều hơn nữa. Đối với một nhân viên cảnh sát khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm như Vinh... Thì chuyện đó không có gì khó khăn hết. Hắn có thể truy ra anh là ai, địa chỉ của anh nữa. Tới phiên, Khanh thấy được nét lo âu thoáng hiện trên gương mặt của Châu. Mãi nói chuyện, hai người như quên ăn. Trở lại bàn ngồi, Châu tiếp tục ăn trong lúc Khanh tư lự và không muốn ăn nữa. Anh, em sợ cho anh. Hắn có thể giết anh. <cười> Bây giờ anh mới nghĩ tại sao... Nó lại vui vẻ và thân thiện với anh. Nó còn theo anh ra tới tận xe nữa. Theo anh ra tới tận xe nữa hả? Thì đó, ra xe xong nó còn đứng nói chuyện với anh một hồi đó mới từ giả. Không biết là nó muốn cái gì. Đúng rồi, đúng rồi. Hắn... Nói chưa dứt câu, Khanh bỗng chồm người lấy điện thoại gọi vào sở rồi nói với Châu. Em nghĩ xe của mình bị hắn nghe lén rồi. Khoảng hai mươi phút sau, khi nghe tiếng xe ngừng trước cửa, Khanh mở cửa bước ra trong lúc Châu vẫn còn ngồi tại bàn ăn. Lát sau, Khanh trở vào nhà, ngồi gào vào ghế, nàng mỉm cười nói với người yêu. Họ đã tìm ra một cái nút áo Vinh đã đặt dưới lường xe của mình. Sáng mai em sẽ bàn với nhân viên của em để xếp đặt kế hoạch dụ cho Vinh và George lọt vào bẫy của mình. Ăn hết cuốn bánh tráng cuối cùng, Châu bước sang ôm Khanh và nói, Nè, Cảnh sát trưởng của anh dội quá ha, muốn thưởng <cười> ngọt. Muốn, ngày mai anh đi về rồi, không biết bao giờ mình mới gặp lại. <cười> Châu thầm thở dài, trong lúc gối đầu của mình lên mái tóc thơm mùi hoa hoàng lan. Dù muốn, anh cũng không thể ở lại đây lâu hơn. Anh phải quay trở về Atlanta, đối diện với đời sống của mình. Anh còn có gia đình. Còn có đứa con thân yêu cần sự giúp đỡ của anh để tiếp tục việc học hành. Anh còn có một người vợ, dù anh không yêu thương như ngày xưa, nhưng cũng còn nhiều gắn bó và ràng buộc về tinh thần, lẫn vật chất. Muốn sống hạnh phúc bên Khanh, anh phải giải quyết như thế nào để cho chính mình và những người mình thương yêu không phải chịu đựng đau khổ và buồn phiền. Anh có muốn đi đâu không anh? <cười> muốn đi biển, chắc... Chất... Chắc cũng còn lâu lắm, anh ừ. mới được thấy biển. Bây giờ mới hơn một giờ hả? Mình nằm nghỉ một chút đi rồi đi nha. Nè, em à, tính à, âm mưu gì đây? Em, à, ý em bơi giỏi rồi tính à, tìm cách ra ngoài đó rồi trấn nước anh hả? <cười> Ê, không có đâu à nghe. À, anh nói anh muốn đi biển mà. Ừ. Em khôn thấy mồ à biết là người ta thích biển cho nên làm bộ nối mại hơi thôi phải không nè thú thiệt đi nè bây giờ ra dọn nè mà một chút đó ra biển có tính tắm không có chứ đi ra biển mà không tắm không tắm thì làm sao mà mẹ em trấn nước anh được chứ nè nè nè đừng có dẫn mặt đừng có tưởng bở nghe cô em cô chưa biết hả tôi đã hả là vô địch bơi lội của trường hồ ngập cẩn ngày xưa đó xì xạo hoài hả cái mặt anh nó mà bơi cái gì bỏ vô bồn tắm cũng chết ngọt nữa kìa <cười> vòng tay ôm lấy cái eo thon của người tình châu nói hai tiếng ừ um, vậy thì đi đi đi đâu thì đi vô bồn tắm để thử coi anh có chết ngọt không <cười> ngu sao đi nè anh đừng có dụ khì em đôi tình nhân ngồi cạnh nhau nơi công viên sát bờ biển vì trời lạnh cho nên hai người chỉ muốn tìm chỗ nào thanh vắng để ngắm cảnh hoàng hôn gió thổi bay tung mái tóc dài của khanh ừ, em có lạnh không ừ. không em không có lạnh nhưng mà nếu nếu nếu anh ôm em thật chặt đó thì thì em sẽ thấy ấm hơn châu vòng tay kéo thân hình của người tình vào sát mình Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn, anh ngửi được mùi hương hoa nồng nàn trên tóc và trên mắt môi của Khanh. Từ sau khi bị đặt mềm suýt chết, Khanh có vẻ tư lự và cũng ít nói cười hơn trước. Có lúc anh thấy nàng như mất hút vào một khoảng mù sương nào đó. Nếu đi hết biển, mình, mình sẽ tới đâu hả anh? Khanh hỏi khi nhìn chút mặt trời còn lại đang từ từ chìm xuống mặt nước biển chợt mênh mông màu thảm đen cũng như không gian từ từ chìm vào bóng tối nhạt nhòa anh cũng anh cũng không biết châu ngập ngừng ganh quay sang nhìn trong bóng đêm mờ mờ anh thấy ánh mắt long lanh ngời sáng đầm thắm và dịu dàng đôi môi xinh mím lại ẩn chứa một nụ cười cánh mũi phập phồng có lẽ vì hồi hộp hay xúc động tuy nhiên nếu đi chưa hết biển thì mình phải ngừng lại ở đây ừ nè anh đã nói không biết thì không biết không biết mà nói không biết tức là tức là biết nè em em làm anh nghĩ ra một câu câu gì anh phải nói đàng hoàng chứ không có được cà rỡn à nha không thôi á là em nhéo anh á lúc mà mà anh chưa yêu em đó thì tóc anh bạc lúc mà mình đang yêu nhau đó thì tóc anh hết bạc. Rồi khi mình yêu nhau rồi đó, tóc anh cũng hết bạc luôn. Anh muốn nói cái gì đây? Khanh nhìn người yêu, cháu chỉ cười cười làm mặt nghiêm, Khanh đưa bàn tay ra hâm dọa. Nè, nhớ nha, anh mà nói cả rỡn đó là em nhéo anh thiệt đó nha. Nè, nè, được rồi. Đây nè, lúc mà anh mới gặp em á, thì tóc anh bạc, phải không? Đúng rồi. Rồi khi mình yêu nhau đó, anh anh bị em ăn hiếp em nắm đầu của anh nhiều cho nên tóc của anh đứt hết thành ra còn sợi nào nữa đâu mà bạc <cười> anh làm em <cười> anh nhắc em mới nhớ ha từ rạp về sau á em sẽ nắm tóc anh chứ không có nắm tay anh nữa nắm tóc á là anh hết chạy luôn mãi <cười> mê trò chuyện và đùa cợt cho nên khanh và châu không để ý tới vinh đang núp bên cạnh một gốc cây dùng ống giòm nhìn vào chỗ của họ đang ngồi nhờ ánh đèn điện tỏa xuống chỗ đôi nhân tình đang ngồi cho nên hắn thấy rõ cái cảnh họ âu yếm với nhau ánh mắt của gã cảnh sát si tình sáng rực lên vẻ khổ sở lẫn oán hận kèm theo câu nói lầm bầm à, khanh ơi em làm cho anh đau khổ thì anh sẽ làm cho em khổ đau Đau đớn, ngàn lần, dãn lần hơn. Em sẽ phải trả cái giá cho việc em đang làm. Lúc Châu đậu xe vào bãi đậu xe của Home Depot, hôm nay nhằm ngày thứ bảy cho nên khá đông, anh bước ra khỏi xe và đi được mươi bước, thì một chiếc xe Ford chờ tới, rồi quẹo vào, đậu kế bên chiếc xe Honda Accord của anh. Tài xế chiếc xe Ford này chính là George. Hắn mang kiến mát và đội nón sùm sụp, ngồi yên nơi ghế lái giây lát hắn mới mở cửa xe bước ra và chậm rãi đi theo sau châu một khoảng xa xa sau khi châu bước vào cửa tiệm hắn vội quay trở lại xe của mình lòi quay mở cửa xe hắn liếc nhanh một vòng bãi đậu xe coi có ai ở gần mình không đoạn nhanh nhẹn lấy ra một cái gì đó màu đen rồi gắn dưới lườm xe của chiếc xe Honda Accord làm xong hắn lái xe một vòng quanh bãi đậu xe xong đậu vào một chỗ vắng vẻ đoạn mở tracking design đây là một dụng cụ mà người ta thường dùng để theo dõi thú vật hay con người nó gồm có hai bộ phận chính thứ nhất là bộ phận phát ra tín hiệu và thứ nhì là bộ phận thu nhận tín hiệu tùy theo hãng sản xuất và giá tiền các máy dò tìm này có thể ghi nhận tín hiệu xa hoặc gần nửa tiếng đồng hồ sau châu ra khỏi home depot Rồi từ từ lái xe vào con đường đông đúc. George lặng lặng lái theo sau chiếc Accord một khoảng khá xa vừa đủ để không mất dấu. Vả lại, hắn cũng không sợ mất dấu bởi vì tín hiệu phát ra khiến cho hắn có thể theo dõi Châu một cách dễ dàng. Hắn thấy Châu quẹo xe vào con đường nhỏ, rồi sau đó quẹo vào một ngôi nhà màu xanh hai tầng. Lái xe từ từ qua khỏi nhà của Châu xong ra quay ra đường lớn và sau đó biến mất đứt coi đi rồi cho em biết ý kiến Hơi ngạc nhiên khi nghe Hạnh nói câu trên, Châu im lặng cầm lấy cái phong bì màu vàng, đợi cho vợ ra khỏi phòng, anh mới thông thả mở phong bì ra, lấy ra tấm hình, Châu thở dài. Đó là tấm hình chụp anh đang ôm lấy khanh trên bãi biển, cầm những tấm khác. Anh nhìn chăm chú, khanh đang mặc ảo tấm đứng trên cát. Không biết ai chụp, nhưng tấm ảnh rất đẹp, vì có nhiều góc cạnh thật đặc biệt. Châu nhìn say xưa vào gương mặt của Khanh với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Hơn hai chục bức ảnh được kẻ nào đó chụp và gửi cho Hạnh trong lúc anh đang ở bên cạnh Khanh. Châu liên tưởng ngay đến Vinh. Chỉ có hắn ta mới làm chuyện này. Si mê Khanh biết nàng yêu anh cho nên hắn mới nghĩ ra chuyện chụp hình gửi cho Hạnh để phá đám. Đang tầng ngần nhìn những bức hình. Châu ngước nhìn khi thấy Hạnh đang quay trở vào phòng. Nhìn chồng dây lát. Nàng nhẹ giọng nói Người ta nói Giữ người muốn ở Chứ không ai giữ người muốn đi Anh không còn thương em nữa thì Cho dù em có làm đủ mọi cách Em cũng không thể giữ anh được Giữ làm gì Một cái xác không hồn Châu nghe vợ nói Mà muốn ướt nước mắt Anh nhìn vợ như muốn nói một điều gì đó Nhưng hạnh cúi đầu nhìn xuống thảm Lát sau nàng ngước lên nhìn chồng và nói tiếp Anh nên nói chuyện với luật sư để xúc tiến thủ, dục, thủ tục ly dị đi Em yêu anh Nhưng mà em muốn anh được sung sướng với Khanh Em cầu chúc cho anh tìm được người bạn như anh Như anh hằng mong ước Châu bước tới như muốn ôm lấy vợ Nhưng Hạnh đã lùi lại Và xoay lưng đi ra khỏi phòng Đứng nhìn theo bóng người đã chia sẻ vui buồn Vất vả và sung sướng với mình hơn 25 năm. Châu cảm thấy lòng đầy phiền muộn. Anh tự hỏi, mình làm như vậy có đúng hay không? Có cần thiết hay không? Có mang lại sung sướng cho mình hay không? Con cái sẽ nghĩ như thế nào về mình? Đành rằng tiếp tục sống với Hạnh, anh sẽ không sung sướng như sống với Khanh. Nhưng anh biết là nếu xa Hạnh để sống với Khanh, anh cũng sẽ không hoàn toàn hạnh phúc. Có một lúc nào đó khi nghĩ về quá khứ, Anh sẽ cảm thấy lòng mình bức rứt, có một lúc nào đó khi nhớ lại kỷ niệm, anh sẽ cảm thấy mình có lỗi là đã đối xử tệ bạc với hạnh. Nàng không có điều gì đáng để cho anh phàn nàn. Nàng là một người vợ hoàn toàn, chỉ có điều là anh không yêu nàng như anh đã yêu Khanh. châu quay lại nhìn ngôi nhà sơn màu xanh lần cuối đó là ngôi nhà anh đã ở hơn hai mươi năm kỷ niệm vui buồn chợt hiện về khiến cho anh rưng rưng nước mắt anh mường tượng ra hạnh đang đứng nép bên cửa sổ gương mặt nhạt nhòa nước mắt đứa con gái đưa tay vẫy chào hai mươi lăm năm anh đã sống không vui không buồn Vất vả bon chen để tạo dựng mái ấm gia đình và nuôi nấng bốn đứa con cho đến lúc chúng nó trưởng thành. Bây giờ là lúc anh phải ra đi vào cái tuổi xế chiều của đời người. Tại sao mình phải ra đi? Cháu đã nhiều lần tự hỏi như vậy, dường như không có câu trả lời thỏa đáng. Để rồi cuối cùng anh chỉ biết nhủ thầm là ra đi chỉ vì không thể ở lại, chỉ có vậy mà thôi. Mở cửa xe, anh mỉm cười nhìn đống sách vở ngổn ngang. Đó là tất cả gia tài của anh. Tới giờ phút cuối, tuy hạnh không bắt buộc, nhưng anh đã để lại tất cả những gì hai người tạo dựng chung với nhau, từ ngôi nhà, tiền bạc và một vài bất động sản cho nàng. Anh bỏ hết, chỉ để được tự do, thanh thản ra đi. Dù biết tâm tư của mình, không ít thì nhiều vẫn còn lưu liếng và lo cho người ở lại. Đưa tay vẫy chào lần cuối, châu ngồi vào tay lái không biết người lưu liếng hay là vật luyến lưu mà chiếc xe Honda cứ chậm chậm lăn bánh đang ngồi trong văn phòng tại sở cảnh sát khanh nghe tiếng điện thoại riêng của mình reo nàng mỉm cười Vì biết chỉ có một người duy nhất gọi mình Hello anh Giọng nói của Châu nhỏ và chậm lẫn trong tiếng động như là tiếng máy xe Khiến cho Khanh phải áp sát tay vào mới nghe rõ à, Anh đang ở uh, Birmingham. Anh uh, sẽ gặp em tối nay Châu chỉ nói có một câu ngắn gọn như vậy xong thì cúp máy. Khanh nhíu mài Nàng linh cảm có cái gì bất thường đang xảy ra Hôm nay là ngày thứ sáu Châu đã qua chơi với nàng suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Sáng thứ hai, anh mới lên máy bay quay trở lại Atlanta. Phải có chuyện gì xảy ra trong ba ngày, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Không dằn được thắc mắc, Khanh gọi lại. Dù biết có thể là người yêu sẽ không trả lời. Châu không thích nói chuyện trong lúc lái xe, ngoại trừ trường hợp bắt buộc. Do đó anh sẽ tắt điện thoại. Khanh thở dài vì thử hai lần không gọi được, bực mình nàng gắt yêu như châu đang đứng trước mặt mình anh kỳ quá nghĩ chơi anh luôn đang đứng nói chuyện với adam ngoài hành lang khanh lại nghe tiếng điện thoại riêng của mình reo lên xin lỗi adam nàng hấp tấp bước vào phòng để trả lời hello anh ừ, mình nói chuyện được không em chờ anh gọi lâu muốn chết ha em gọi lại mà anh không trả lời ừ, anh xin lỗi em anh anh ừ, em biết Anh đang ở đâu vậy Anh đang uh, ngừng lại đổ xăng ở La Paget Ủa Có chuyện gì mà Mà anh lại trở qua <cười> Thì uh, Thì nhớ em quá Qua thăm em Chịu không <cười> Khỉ nè Người ta hỏi chuyện đàng hoàng mà cứ nói gì đủ không à Nè Kỳ này anh qua anh ở luôn với em đó Anh chỉ xin em cho anh một căn phòng nhỏ trong nhà Được không Không được Nhà em chỉ có một phòng à, Đó là phòng em đang ngủ. Thôi, để em nhường phòng em đang ngủ cho anh nha. Ừ, anh không muốn vậy. Vậy rồi em ngủ đâu? Em không có phòng cho anh ở, mà anh lại không chịu ở phòng của em. Như vậy... Ừ, như vậy chỉ còn có một cách hả? Cách gì đây? <cười> Thì hai đứa mình ngủ chung với nhau chứ cách gì? <cười> đây là lệnh của cảnh sát trưởng phải không? Dạ... Lệnh này đó đã được sự chấp thuận bởi tòa án của tiểu bang Thách Sịch đó nha. Nhưng mà nếu có người không tuân lệnh thì sao? Thì em sẽ còng tay anh vào tay em. Em đi đâu á thì anh đi đó. Anh đi đâu á thì em theo đó. <cười> Vậy sao? Thôi bây giờ ngưng nha. Để anh lái xe tới gặp em cho cho em còng tay anh. <cười> em không có còng tay anh mà em sẽ giữ chặt anh bằng hai tay của em. Anh chạy nhanh lên đi, chạy. Hơn một trăm mái một giờ đi. Thôi đi, đừng <cười> có xu <số> dại. xanh nhạt màu buồn sao. Tôi hãy lang thang đường phố nhỏ quan điều chi. Một mình đến tìm tìm về. Một người quên phố. Từ ắc điện thoại, cháu vẫn còn nghe được tiếng cười của Khanh ở trong trí. Từ từ lái xe nhập vào xa lộ số 10, anh cảm thấy lòng mình bình yên. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa thôi là anh sẽ gặp lại Khanh. Anh sẽ ôm trong tay tình yêu và ước mơ nhỏ bé của mình. Anh mỉm cười khi mường tượng tới gương mặt, đến đôi mắt, đến đôi môi và mái tóc. Ngay lúc đó, đột nhiên có một chiếc xe Impala bốn cửa sơn màu xanh vọt lên song song với xe của châu liếc sang anh thấy một người đàn ông lái xe kèm theo họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình rồi ánh sáng của viên đạn lóe lên cùng với tiếng nổ châu cảm thấy người mình đau buốt thân thể bồng bềnh chiếc xe Honda Accord mất thăng bằng lao sang bên trái băng qua bên phải rồi cuối cùng đâm vào lề trước khi ngất xỉu châu còn nghe được tiếng còi xe của cảnh sát hú vang trời gần cuối mùa thu u ám Mây xám giăng đầy trời, Cơn gió lạnh từ miền Bắc kéo về, Thổi bay những chiếc lá, Trên cây xuống bãi cỏ vàng lắm tắm xanh, Nghĩa trang điều hiu và vắng lạnh, Khanh đứng yên, Nhìn nấm mộ còn mới, Trong yên tĩnh và thê lương, Nàng còn nghe được tiếng nói, Và tiếng cười của châu, Tự dưng nàng thở dài, Rồi nước mắt ứa ra, Làm nhạt nhòa hình ảnh của châu, Trên tấm bia làm bằng đá xanh, Châu đã đi thật xa, có lẽ anh quay trở về quê hương miền đất bình an như anh hằng mong ước cho và vinh không giết được nàng nhưng họ đã giết được châu giết đi hạnh phúc của nàng sân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên internet, thư viện audio. net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. thư viện thân chào đón các bạn. thư viện được thành lập với sự cộng tác của ảnh Nhi, ảnh Vân, Bích Thảo, Bò Cặp Muối, Khánh Quốc tác hiệu ly trì lượng thứ lượng sách nam giang như không ngọc vân nhất tâm nguyện thu phú đạt thanh nguyệt thành long tpd trái táo tt sơn ngọc vi tử như và rất nhiều rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác kỷ niệm sân khấu với giọng đọc Nguyễn thu một giọng đọc đầy cá tính và thu hút gầy cánh uyên ương mùa thu không trở lại đồng chu liệt quốc và giọng độc thanh Nguyệt giọng độc cuốn hút làm người nghe không dứt ra được hoàng hôn cuối cùng tái sinh duyên những con chim ẩn mình chờ chết với Mai Văn Ngọc giọng độc trẻ trung rõ ràng tiếng kêu của máu sống ngoại âm mu ngày tận thế trà hoa nữ với Quỳnh Lan giọng độc đầy cảm xúc vòng tay học trò những khí độ thọ mọc tồn độc từng trăng mật thảm khốc bích vân thiên với giọng đọc y như điêu luyện đầy xúc cảm hai ngàn đêm trấn thủ cuộc thi bông hồng cho tình đầu nơi công sống phù phù xa với khắc hiệu giọng đọc mạnh mẽ đầy chất lính rùi trâu tuy đường diễn nghĩa gió đông gió tây tác phẩm nổi tiếng bố già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 tác phẩm giai thoại hồ xuân hương lê Xuyên, hoàng cầm anh, Giảng, phạm thư vũ thành phạm các bạn yêu thích thơ nhâm thơ không thể nào bỏ qua được phòng nhâm thơ với sự phụ trách đặc biệt của anh lượm cách một dòng ngâm truyền cảm và rất nhiều giọng ngâm tuyệt vời khác trong phòng nhâm thơ